Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuẩn bị một mâm siêu thịt Không bao lâu sau Đã thấy đối thủ Nguyễn đẹp cá hớt thơm ngon Kiểu tứ xuyên Linh gọi mọi người ra ăn cơm Thời gian qua Không ít chuyện đã xảy ra Cũng lâu rồi Hai gia đình mình ngồi cùng nhau Ăn bữa cơm ngon như thế này Tiểu Hảo ân cần mời sư phụ cơ ngồi xuống ghế Tuyển bố khai tiệc Sư phụ Người nhanh ngồi đi Sư phụ à Người nhớ nằm này Nếu xem con như là con ruột mà đối đáng Lại trừ thủ và ăn lãnh cho con Con kính nhận một ly Sau đó Tiểu hào liền rót một ly siệu Giờ trước mặt sư phụ cương Nói là muốn cảm ơn sư phụ cương Thu nhận từ nhỏ Ly này là tấm lòng hiếm thuận Sư phụ cương nhất định phải uống Sư phụ cương tuy mẹ nói Tiểu hào ai xua nề hót Nhưng trong lòng rất vui Vì đồ đề cuối cùng cũng trở thành Nếu đồ đề ông thu nhận Tuy thật ngày không đứng đắn, nhưng tâm chí bia lại trong học hỏi. Vì vậy sư phụ cư lệnh nhặt lấy ly mà uống một hơi cạn. Tiểu Hào lật đổ đầy một ly, muốn tìm thêm một lý so trước diện sư phụ tiếp, thì mẹ Thu Nguyệt ngồi bên cạnh đánh nhanh hơn một bước, giờ Linh Diểu Linh mời, nói rằng bút cạp ơi sư phụ cư đã thu nhận mẹ con bạn ấy, cũng như gọi là xin lỗi vì thời gian qua đã gây không ít xác rối trộng âm. Và xin được gọi ông một tiếng Thất cả Sư phụ cương tuy không nói gì Nhưng cũng không khức tự Một hơi lại uống cạnh hết ly xịu Như chúng ta đã biết Sư phụ cương không thích uống xịu Hơn thế nữa Tưởng lượng cũng không tốt Chỉ hai ly xịu xuống bột đã ụng đỏ Ngà ngà say sổi Trưa sợ lại ở đó Sau khi mời sư phụ cương một ly Mẹ Thu Nguyện lại chạy đối Thu Nguyện nói cố ý cũng định kỉnh ông mật lý xiu, có vẻ như suy nghĩ của bà ý và tiểu hảo giống nhau, đều là muốn biết sự phục cương vì chuyện gì mà lo lắng, hành xử kỳ lạ như vậy. Thế rồi ba người cúp đầu ý hợp, quyến chút say sư phục cương cho đỡ mấy thôi. Đối thủ mệt nghe thấy bẹt gọi cũng liền đứng dậy, kính cẩn lĩnh phép mời sư phục cương một ly. Lần này tuy đáp hơi ngà ngà say, nhưng cũng không thể nào tự chối tấm lòng của người khác. Thế rồi ông lại cạn ly thứ ba, liên tiếp uống cả 3 ly rượu. Bấy giờ đầu của sư phụ Cương đã có chút khó chịu, mắt say lờ đờ. Tiểu Hạo nhìn thấy dáng vẻ của sư phụ, liền biết cơ hội sắp tới, mở miệng muốn nói lời khích sáo. Sư phụ Cương đột nhiên đứng bật dậy, xoay người đi ra ngoài, khiến Tiểu Hạo trợn tai không kịp. Mọi người đều cho rằng sư phụ Cương uống nhiều nên đi vệ sinh, nhưng không bao lâu Sư phụ cương đất cầm hai bọc đồ kim vàng. Tuy là đáng nặng ngạt ngạt xanh, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Tiểu Hạo không biết dị dụng ý của sư phụ là gì, hơn thế nữa, cũng tò mò cái ông đang cầm trên tay liền hỏi. "Sư phụ, ngài đang cầm cái gì vậy?" Sư phụ cương trước câu hỏi của cậu đệ liền phất lờ, cũng không có nói chuyện, đành nghiến kéo giữ răng nhã và hắng trẻ tệ ngồi đoan trang. Đột nhiên gọi lên một tiếng lệnh cho tiểu hầu quỷ xuống, tiểu hầu trong lòng đầy bất an, tự hỏi sao lại xảy ra như thế này? Bản thân không có phải lỗi gì, cho dù là chút điểm sư phụ cũng không đến nỗi phạt quỷ chứ. Tuy có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không dám cái lợi, nhanh chóng đích quỷ ở trước mặt, bấy giờ xuất phục cương và cái bọc trong tay ra, để lộ một thanh bảo kiếm màu bạc cổ. Tiểu hầu vừa nhìn liền biết, đó là thanh Tam bảo dáng mã kiếm. Cổ tộc xưa xa chuyện lại. Nhưng xem ra chắc phải là phạt quy gì. Sư huynh sư phụ Cương, lời nghiêm nghị chính đang muốn đem chức vị trưởng môn của phái Ma Kỳ chuyển cho Tiểu Hạo. Tiểu Hạo vừa nghe xong những lời sư phụ nói, đã vô cùng lo lắng. Sư phụ Cương còn sống khỏe mạnh, hơn nữa đây Minh Giả, bản thân anh cũng học nghề chưa thông thạo, công phu của sư phụ vẫn chưa học được một nửa, làm sao có thể tiếp quản chức vị trưởng môn đây có phải là chuyện vô cải cứ sao? Thế rồi, đầu anh bất giác lắc như trống bỏi, không muốn tiếp nhận. Nhưng điều này lại chọc giận sư phụ Cương, ông quát một tiếng lớn, đá lập cậu tay chân run sẩy cả lên. Tiểu Hạo nhìn thấy vẻ giận dữ của sư phụ Cương, trong bụng thầm nghĩ, chắc sư phụ vị uống nhiều mà làm vậy, để tiếp nhận trước đã, đợi ngày mai sư phụ tỉnh dịu rồi trả lại. Vì đi đi nhịn đưa tay nhẫn lý thanh tam bảo dáng mã kiếm. Sư phụ cương sau đó đem chứng nhẫn thiên sư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net